truyện hôm tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 74 ngày 6 tháng 1 đi làm em thấy thế nào có thể thích ứng chứ tiếng hoa bá nhẹ nhàng như gió xuân tháng 3 nơi này thật sự tốt nha Hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của tôi. Lành tử tình ngạc nhiên cười nói: a vậy em tưởng tượng nó như thế nào? Lành tử tình ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời. Tôi cứ tưởng là sẽ phải có rất nhiều người. Một khung cảnh thật bận rộn và bề bổn nhiều việc. Hà bá nở nụ cười. Ha ha, cảnh tượng mà em nói đó là ở tầng 1, tầng 2. Ha ha. Em không cần phải làm những công việc như vậy. Có muốn đến xem văn phòng của em không? Lành tử tình đột nhiên phát hiện. Hôm nay thật đúng là một ngày may mắn. Lúc thì đi xem nhà mới. Lúc thì đi xem phòng làm việc mới. Tâm trạng cô thật vui vẻ. Tôi thực sự có thể đảm nhiệm việc này ư. Nói thật là tôi chưa hề có kinh nghiệm công tác gì đâu. Lành tử tình chột giả nói. Cô chưa từng... Cô chưa bao giờ từng làm việc trong môi trường công sở thế này, không khỏi có chút hơi thiếu tự tin. Ha ha, không phải là em vẫn luôn làm việc trên website sao? Ở Hoa Bá, công viện cũng giống như vậy thôi, có điều là cung cấp thêm cho em một môi trường làm việc thôi mà. Hoa Bá mỉm cười trấn an, anh đương nhiên biết cô không có kinh nghiệm, nhưng năng lực của cô, anh hoàn toàn có thể bảo đảm. Hơn nữa, anh còn có thêm một chút tâm tư. Wow, đẹp thật. Anh tứ tình mở cánh cửa văn phòng chủ biên. Hình ảnh đầu tiên đậm vào mắt cô là một bức tranh phong cảnh thật lớn với những hàng cây tán rộng, sừng sững đã dài theo hai bên đường. Xa xa mộng đôi tình nhân sống đôi bước chậm chậm, cảm nhận một mùa thu dịu êm và vắng lặng. Khiến người xem như muốn chìm vào khung cảnh đó. Cánh cửa chớp màu xanh nhà, để lộ ra ánh sáng mềm mại, từng chút từng chút chiếu rội trên bàn làm việc, quét thành những đường thẳng song song, một chiếc bàn giấy, một chiếc ghế tròn, tròn xay, một vài vật dụng văn phòng và máy tính. Bên cạnh còn có một hàng giá sách, một chậu hoa phong lan treo cao trên góc cửa sổ và vài món trang trí thường thấy trong phòng làm việc. Em thích không? Hoa bá trầm tỉnh cười. Rất thích. Chỉ có một chiếc bàn thôi sao? Văn phòng lớn như vậy mà chỉ có một mình tôi sử dụng. Lành tử tình không khỏi có chút thù sủng nhược kinh. Ha ha, em là chủ biên. Dĩ nhiên có mình em ngồi đây rồi. Bằng không, em muốn chuyển qua văn phòng tôi ngồi không? Phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Hoa bá tiêu chọc nói. Ha ha, như vậy làm sao được? Tôi cũng không dám cảm ơn anh hoa bá lạnh tử tình chân thành bày tỏ lòng biết ơn trong lòng bỗng nổi lên mụn cổ kích động cô không biết mình có thể đảm nhiệm được công việc này hay không nhưng thực sự rất nóng lòng muốn được thử sức và kiểm nghiệm năng lực của bản thân hoa bá mỉm cười đi đến trước cửa sổ kéo cửa chớp ý bảo lạnh tử tình tiến lại gần lạnh tử tình nhìn theo hướng ngón tay anh chị xuống dưới wow đẹp thật Nhìn từ góc độ này có thể thấy được toàn bộ cảnh quan của quảng trường. Giống như vườn hoa thành phố, bốn con đường lớn tỏa ra bốn phía xung quanh, vòng tròn ở giữa như một chiếc hoàng xoay trong rất thú vị. Nhìn hay thật đấy, lành tử tình kìm lòng không đậu vật thốt lên. Em thích là tốt rồi, khi nào thì em có thể đi làm. Cô mặt đẹp trai của ha bá kề sát ngay bên cạnh lành tử tình. Nếu cô thật sự để ý đã phát hiện ánh mắt anh sáng lên nóng rực. Căn phòng này là anh vẫn lưu giữ cho cô. Không ai biết anh đã phải dụng tâm thế nào. Bộ phận lao công cơ hồ phải cử nhân viên quét tướng cô gọn sạch sẽ nơi này mỗi ngày. Lành tử tình nhìn bầu trời xa xa bên ngoài cửa sổ, cười đáp. Bây giờ, nụ cười của cô thật rạng rỡ, chiếc má lúng đồng tiền tươi tắn, in sâu trên khuôn mặt tròn bầu bỉnh. Đáng yêu đến mức khiến cho người ta không nhịn được muốn chạm vào. Hoa bá lập tức rời bước, lùi ra xa khỏi cô. Sợ chính mình nhất thời xúc động, sẽ có những cử chỉ quá phần. Vậy được rồi, để tôi gọi thư ký mang hợp đồng lên đây cho em xem qua. Hoa bá nhấc điện thoại trên bàn lệnh tự tình bấm số, ngắn gọn ra chỉ thị. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông cao gầy đi đến, đem theo một tập văn kiện đưa cho hoa bá. Người kia vụng trộm nhìn thoáng qua lệnh tử tình, lịch sợ gật đào chào, sau đó liền xoay người đi sang ngoài tiếp tục làm việc. Lệnh tử tình không khỏi hiếu kỳ hỏi, thư ký của anh là nam sao? Mà bá hơi cong khóe miệng, sao vậy, nam giới thì không thể làm thư ký sao? À, không phải, chỉ là tôi cứ nghĩ mình sẽ được gặp một mỹ nhân thôi, nên có chút ngạc nhiên, lệnh tử tình có hơi chút xấu hổ xem ra cô đã để những lệ thường rối bượng tư duy của mình rồi thư ký của tôi tất cả đều là nam Hoa bà tỷ nói a vì sao vậy ha ha hoa bá đột nhiên nhìn ánh mắt tò mò của cô cười không trả lời nếu cô biến chính mình là vì cô mà chỉ thích tuyển thư ký nam không biết liệu có cảm động hay không nếu cô biết anh đã từng nghĩ đến việc mời cô làm thư ký cho mình Không biết cô có đáp ứng hay không? À, xin lỗi, đây không phải là chuyện tôi nên hỏi. Lệnh tử tình đột nhiên, cảm thấy dường như mình hỏi quá nhiều. Không có gì, chỉ là trùng hợp thôi. Chứ cũng không phải là tôi cố ý. Mấy người thư ký này cũng đều không tệ. Tốt lắm, đây là hợp đồng, em có muốn xem qua một chút hay không? Hoa bá đưa tập tài liệu đang cầm trong tay cho lệnh tử tình. Cảnh tượng ký hiệp nghị ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Ha ha, sao cô có cảm giác như mình đang làm đi làm lại một chuyện thế này nhỉ? Hoa bá đã ngộ ăn dành cho tôi thật đúng là quá hào phóng nha. Lạnh tư tình kinh ngạc, nhìn mức thù lao cô được trả. Em đáng giá, hoa bá không cho là đúng mỉm cười. Nhưng mà, vì sao lại không có điều khoản và vi phạm dành cho tôi? lành tử tình tìm từ trên xuống dưới bàn hợp đồng, cũng đều không thấy nhắc đến. Không cần. Câu trả lời đơn giản rõ ràng. hoa bá, sao tôi lại cứ cảm thấy mình đang kiếm lời từ anh vậy? Lành tử tình có hơi chút không hài lòng, nghiêm túc nói. Hoa bá cười, tôi lại hy vọng em có thể kiếm được một chút món hơi này. Có điều, tử dạ, dựa vào sự hiểu biết của tôi về em nhất định em sẽ trở thành một nhân sự quý giá tôi sẽ không ký tên đâu anh như thế này khiến tôi cảm thấy thật không thoải mái lắm lệnh tử tình vẫn cảm giác không hợp lý trước khi làm việc đã giống như đang thiếu nợ người ta rồi vậy mà bá nghe xong liền lo lắng vội vàng nắm lấy cánh tay lệnh tử tình tử dạ làm sao vậy vậy được rồi em nói xem như thế nào em mới đồng ý ký tên Lành tử tình bị anh cầm tay, có hơi chút không được tự nhiên. Có điều rút ra lại, dường như cũng không ổn. Hai người cứ như vậy, có vẻ dằn co. À, anh, trước tiên anh cứ buông tay đã, tôi... Lành tử tình xấu hổ đành cười dạ lã. Hoa bá vội vàng thu hồi tay về, đem tay để ra sau lưng. Trên trán mồ hôi lắm tấm đỏ mặt nói. Xin lỗi, tử dạ, em cứ xem như... Tôi là một giám đốc nhà xuất bản đang thiếu khác người tài, nên muốn cầu hiền đi. Tôi không có ý gì khác, chỉ là... ha ha tôi biết, không có gì đâu mà. Tôi chỉ không muốn ngay từ đầu, đã đi quá nhanh thôi. Tôi nghĩ rằng anh có thể lấy lại bản hợp đồng bình thường, như với những người khác. Tôi không muốn mình được hưởng điều gì quá ưu đại. Lần Tử Tình cười nói, nhìn có một lúc thật lâu. Hoa bá đột nhưng thoải mái nói, được rồi, em đó, thật đúng là tử giả. Người đàn ông cao gầy kia lại một lần nữa đi vào, lúc này lãnh tử tình tìm thấy điều khoản phải bồi thường, nếu trường hợp có vi phạm hợp đồng, hơn nữa, thù lao cô nhận được rõ ràng giảm xuống chỉ còn một nửa. Ha ha, thì thật đối với cô mà nói, thù lao nhận được là bao nhiêu cũng không quá quan trọng, điều cô thiếu không phải thứ này là một công viện trong một hoàn cảnh bình thường. Tốt lắm! Công viện của em chủ yếu là điều hành, sau đó phụ trách viện bàn giao bản thảo của một số nhà xuất bản. Về phần triển khai chi tiết cụ thể, sẽ có phó chủ biên làm, hoa bá bên môi vẫn nổ nụ cười như trước. Theo như lãnh thư tình thấy, xem ra người đàn ông này đúng là mộng cấp trên hòa nhã. Chương 75 Ngày 6 tháng 1 So găng à bà bá lại bấm số nội bộ Lần này lệnh tứ tình được gặp hai người đàn ông và hai người phụ nữ Nghe nói họ đều là phó chủ biên của hạ của cô lịch sử chào hỏi bọn họ Trong lúc đó lệnh tử tình vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt trần ngập địch ý của một người phụ nữ Tuy nhiên chỉ là hơi có chút cảm giác như vậy Không quá rõ rệt, bởi vì dường như họ đều rất sợ hoa bá, nên ở trước mặt anh đều có vẻ yên dè. Lạnh tư tình rất nhanh, liền được biến về bốn vị trợ thủ này. Một người tên là Lý Bân, phụ tránh công việc biên tập và xuất bản tiểu thuyết ngôn tình của hoa bá. Nghe nói anh ta là một người đàn ông rất nghiêm khắc, làm việc vô cùng cẩn thận. Thông thường các văn kiện đã qua tay anh, tác xuất xảy ra lỗi là cực kỳ nhỏ. Một chàng trai khác tên là Kiều Tử Minh, tính cách hoạt bát và cởi mở, miệng lưỡi nhân nhậu, hay thích ba trò, nhưng trong công việc cũng rất mạnh mẽ. Anh chịu trách nhiệm bộ phận biên tập mỹ thuật và hình ảnh, một loại thiết kế các vị sách xuất bản do anh chỉ huy đều đạt thành tụ công nhỏ ở ban mỹ thuật cố uy tính rất cao. Một người nữ tên là Hương Dịch Sang, phụ trách công việc biên tập và xuất bản thể loại tiểu thuyết viễn tưởng, là một cô gái rất trầm tĩnh Tuy nhiên, tư duy của cô thì lại tuyệt đối không hề trầm tĩnh chút nào. Thường xuyên xảy ra những ý tưởng vô cùng mới mẻ, mà người bình thường không thể nghĩ ra. Cô gái còn lại tên Chu Đồng, chính là người có thái độ đầy thù địch đối với lành tự tình, phụ trách công việc biên tập và xuất bản tiểu thuyết đô thị hiện tại, để dĩ tràn ngập địch ý đối với lành tự tình là bởi vì cô nổi tiếng có năng lực công tác hơn. Nguyên vốn tưởng rằng với sự cố gắng của mình, sớm hay muộn cũng sẽ được đăng quang ngôi vị chủ biên. Không ngờ lại đột ngột rớt xuống chỉ là lính dù, khiến cô nàng rất khó chấp nhận. Cô vẫn luôn cho rằng hoa bá chưa ấn định vị trí chủ biên, là vì muốn từ trong bốn người bọn họ để cử ra một người xuất sắc nhất đảm nhận. Vì thế, cô bạc mạng công tác, thậm chí có rất nhiều công việc đáng lẽ phải do chủ biên phụ trách cô cũng nhận luôn. Nhưng không ngờ vị trí để trống nhiều năm như vậy là để cho một cô gái nhỏ tới đọc mất. Cô nàng vô danh tiệt tốt này rốt cuộc là ai? Vì sao Hoa Bá lại thuê cô ta về làm cấp trên của bọn họ? Chú đồng cứ nghĩ đến là lại cảm thấy út ức. Việc này, lần tử tình nhân như vậy đã có thể biết được. Còn phải cảm ơn nam thư ký của Hoa Bá người đàn ông cao gầy tên là A Dương kia anh vô cùng tận trách đem toàn bộ các thông tin về bốn vị phó chủ biên nói lại tỉ mỉ với lệnh tự tình. lệnh tử tình thậm chí phát hiện khả năng quan sát của người đàn ông này rất tinh tế khó trách hòa bá nói thư ký của anh làm việc rất khá còn phải cảm ơn những lời nhắc nhở của anh chủ biên vì vậy cô phải cẩn thận vị, vì vậy cô phải cẩn thận vị nữ phó tên chu đồng này Năng lượng của cô ấy tin rằng rất tốt, đối với giáp đóng hoa cũng rất chân thành, nhưng không phải là người dễ dàng bỏ qua. Nếu tôi phỏng đoán không sai, nhất định sáng ngày mai cô nàng sẽ xuất hiện trước mặt cô, về phần ba người còn lại thì không có vấn đề gì quá lớn. Thương dịch sang, chỉ cần là công việc cho cô giao xuống, điều sẽ tận trách thực hiện. Đương nhiên, ngay cả khi cô không sắp xếp, cô ấy vẫn sẽ làm tốt công việc của mình như trước. Tiều tử mình rất dễ chung sống, chính là một người rất nhiệt tình, sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cô. Lý Bân tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng nếu ở trước mặt anh ta, cô biểu lộ sự yếu đuối, anh ta sẽ nảy sinh ra đại năm tự chủ nghĩa, có ý muốn bảo vệ. Vì vậy ở trước mặt anh ta, những lúc thích cô có, có thể tỏ ra yếu ớt. Ai Dương giống như đang đọc thiên thư thao thao bất tuyệt. Thành tử tình mỉm cười lắng nghe, cô như thế nào lại có cảm giác đi đến đây không phải là để làm việc mà soi vòng quanh cá mối quan hệ với con người vậy cảm ơn anh a dương tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn anh những thông tin này của anh rất quan trọng đối với tôi a dương cười ngại ngùng chủ biên khách khí rồi những chuyện này là do giám đốc muốn tôi truyền đạt lại đúng rồi giám đốc hoa còn nói a dương nghiêng người ghé sát bên ta là tử tình nhỏ giọng nói thầm vài câu tiện bước a dương Lành tử tình không khỏi cảm thấy ái nái. Hoa bá suy nghĩ quả thật là chu đáo. Nếu cô không công tác cho thật tốt, chỉ sợ sẽ phụ mất tâm ý của anh. Muốn nhanh chóng làm quen một chút với việc xuất bản của Hoa bá gần đây, cùng kế hoạch của các dự án sắp tới. Lành tử tình vội vàng mở các cơ liệu ai dương vừa mới đem tới. Đột nhiên, quỳnh một tiếng, cửa bị đẩy ra, tiếng nói sắc bén của một người phụ nữ ngầm mạng vang lên. Tôi xin lỗi, lệnh chủ biên, trong tay phải ôm nhiều thứ quá, không có cách nào gõ cửa được. Là chu đồng, trong tay cầm mấy tập hồ sơ, thì tận cũng không phải quá nặng. Cô nàng đem chỗ hồ sơ đó đặt quật xuống mặt bàn của lệnh tiểu tình. Sau đó vỗ vỗ tay, giọng nói chua như gióng vang lên. Được rồi, hàng thật chính hãng đã xuất hiện. Hàng giả hàng nhái là tôi đây, cũng nên nhường chỗ thôi. Lệnh chủ biên. Nếu chị có điểm nào không hiểu thì cứ qua họ tôi, công việc này của chị dù sao tôi quản lý cũng đã vài năm nay. Bất luận là kinh nghiệm hay là đồng mối liên lạc hẳn cũng đều có giá trị tham khảo. ngẩng đầu ngây ngang, đu đồng hai tay khoanh trước ngực. Tôi thường lệnh tử tình để xem phản ứng của cô rốt cuộc là loại bà chủ thế nào. Tên rằng không ai lại công nhận ra thái độ chống đối của cô đối với cô ta đi. Ít nhất cô biểu lộ ra cũng đã quá rõ ràng Mỗi bước bình này Nếu không thể xả ra Cô chỉ sợ sẽ tức đến ói máu Thế nhưng Một bụng chú hoa cô tích tụ trong dạ dì Sẽ còn phải trút ra hết Vừa rồi chẳng qua mới chỉ là khúc dạo đầu thôi Chu Đồng Chu phó chủ biên Thành tự tình ngã người ra phía sau Tựa vào lưng ghế xoay của mình Mặn không chút đòi xác Đánh giá Chu Đồng từ trên xuống dưới có ý nhấn giọng hơn tại chữ phó sau đó cô đột nhiên nở nụ cười đưa tay lên so so lỗ tai của mình vừa rồi hình như tôi mới nghe được tiếng mộng con mũi vo ve vo ve xem ra môi trường làm việc ở đây có vẻ cũng không được tốt như người ta vẫn tưởng tượng chú phó chủ biên tôi nói có phải không nhấn mạnh từng âm tiếng trong câu hỏi cuối cùng hài lòng nhìn thấy khuôn mặt chú đồng lập tức biến sắc và tự tình nói tiếp. Chu Phó Chủ biên là một người thực sự có khả năng lãnh đạo, công viện xuất bản tiểu thuyết ngôn tình hiện đại của Hoa Bá chiếm thị phần rất lớn trong ngành, gần như là thống lĩnh thị trường. Mà công tác ngày thường của Chu Phó Chủ biên tuy là nữ nhưng không hề thua kém đấng mày râu, cùng với cấp dưới quan hệ rất hòa hợp, là một trợ thủ đắc lực của giám đốc Hoa. Trong mấy năm nay, cơ hồ là những công viện cần đến vị trí chủ biên Cô Điền nhận làm hết bao gồm cả việc đại diện cho Hoa Bá cùng giám đốc Hoa tham gia các hoạt động xã giao Hoa Bá có được thành tựu như ngày hôm nay không thể không nhắc đến công lao của cô Lạnh tử tình nắm rõ tình hình công ty như lòng bạc tay nhìn sắc mặt chu Đồng một hồi xanh lại một hồi trắng chu Đồng không ngờ rằng người phụ nữ vừa mới tới này lại có thể nắm rõ nằm lòng công việc của cô trong vòng vài năm nay chỉ còn thiếu mỗi là kể ra xem cô thích màu sắc gì, món ăn gì nữa thôi. lành tử tình tiếp tục câu chuyện. tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, hoa bá chính là hoa bá. thành tựu của nó sẽ không thể chỉ do một người có thể làm nên được. tôi rất đánh giá cao sự thắng thắng của chu phó chủ biên. cùng làm việc với một đồng sự như vậy, tôi thật sự rất vui. có điều, nếu chu phó chủ biên hiểu về con người tôi. Cô sẽ phát hiện tôi là một người rất tích cực. Ví dụ như, nếu trong văn phòng của tôi mà có mũi, thì tôi nhất định sẽ phải tìm cách bắt nó bằng được. Tôi sẽ không để cho nó có cơ hội hút lấy máu của tôi. Tôi nghĩ, nếu như trong văn phòng của chu phó chủ biên mà cũng có mũi, tôi nhất định cũng sẽ không nhân từ nương tai, cho dù có phải tổng thất mất một chút, đúng vậy không? Lành tự tình vẫn miễn cười như trước, mà chú Đồng lúc này sắc mặt trắng bệch có lắm dù phó chủ biên vất vả rồi nếu có chuyện gì cần tôi sẽ tìm cô còn có việc gì nữa không à không dừng một chút tôi đồng tự hồ còn muốn nói gì đó môi hơi hơi run lại nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của lạnh tự tình liền đành phải xoay người rời đi lạnh tự tình ấm thầm thở vào nhẹ nhõm không biết làm như vậy có giống với điều hoa bá nói bảo cô đánh ra một đoàn phủ đầu chưa a yeah. gia cô không khỏi day day hai nguyệt thái dương, đây chính là làm việc sao? không kìm được đưa tay kéo cái mặt tròn của mình, bộ dạng cười cứng ngắt như vậy, có phải là rất cùng bố không? quả nhiên, y như theo lời hoa bá nói, chu đồng là một người phụ nữ rất thẳng thắn. thế nhưng, cô tin rằng một người như vậy sẽ dễ đối phó hơn với người sạo trái hai mặt. ít nhất, cô liếc mặt một cái là có thể thấy được địch ý đến từ nơi nào.